chương ba trăm bốn mươi hết thể đều là bẫy rập bước mẹ tờ du mi thành phản nhẫn ngươi đến tột u cùng là người nào dịch thần nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ nam tên ta ưu trí hạ mạ đạ dạ mặt nạ nam thanh nhâm bỗng nhiên trong lúc đó tràn đầy tăng thương tăng thêm hắn nói bên trong độ tin cậy không có khả năng ưu trí hạ mạ đạ dạ đã sớm chết rồi mẹ tờ du mi lạnh giọng nói tuy là ta chưa thấy qua ưu trí hạ mạ đạ dạ nhưng hắn thực lực ta cũng có thể tưởng tượng ra đến nếu như ngươi thật là ủ chỉ hạ mạ đà dạ ta sớm đã bị ngươi giết chiến đấu mới vừa rồi ở giữa ngươi b ả y ra thực lực một ngày bài trừ rơi ngươi m ạ n dễ k ỳ ủ đồng t h u ậ t nói ngươi cũng chính là một cái tinh anh thượng nhẫn tài nghệ l ì ra mà thôi chỉ bằng ngươi xứng s a o xương ủ chỉ hạ mạ đà dạ đ ừ n g tưởng rằng có m ạ n dễ k ỳ ổ xạ dỉn gẳng có thể giả mạo ủ chỉ hạ mạ đà dạ dịch thân nhìn mặt n ạ nam tuy là ta không biết ngươi tại sao phải sống sót nhưng ngươi phải là ủ chỉ hạ ổ bị tổ không sai lúc đầu ta đem nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ chém giết thời điểm hạ tặc cả cà sĩ đã từng dùng ngươi cho hắn xạ dị gẳng thi triển ra nhãn thuật thần uy ngươi nhãn thuật mở cờ du so xa nhờ lại hắn thi triển phải cường đại hơn nhưng là thần uy không thể nghi ngờ mặt nạ nam hơi trầm mặc một chút t r ợ t phát ra từng tiếng tiếng cười cái này liền muốn chính ngươi đi đoán so sánh với thân phận của ta ta cảm thấy hai vị cần phải quan tâm lập tức an nguy của mình tương đối khá năm trăm tám mươi một có ý tứ mẹ tở rủ m ì sắc mặt không thay đổi nhưng đồng tử lại có rút lại một chút nàng cảm giác được có một đám nỉ dạ hướng về phía này xông lại bị lừa dịch thần sắc mặt t r ở biến mẹ tở rủ m ì ánh mắt cũng nhìn về phía hắn hai người đều đối phương giới hạn trông được ra khỏi kiên kỵ người này làm nhiều như vậy là vì đem ta dẫn tới được dịch thần trong lòng thầm nghĩ nàng muốn đem ta triệt để đuổi ra làng xương mù m ẹ tờ dù mì trong lòng thầm nghĩ tuy là đa biết dô y nhưng hai người lại vô lực đi cải biến trừ phi bọn họ có thể ở trong nháy mắt giết chết mặt nạ nam nhưng hiển nhiên là không thể phát hiện sao không nghĩ tới ta lại muốn sử dụng sau cùng kế hoạch khả năng đối phó được hai vị mặt nạ nam nhìn sắc mặt lạnh như băng m ẹ tờ dù mì đặc biệt ngươi m ẹ tờ dù mì thực lực của ngươi thật là khiến ta giật mình Tuổi trẻ thực trình thật ta bất ngờ. Nếu như ta một thật quá Nếu cuối ngươi nhiên đại phải cái như cho như không chuẩn hôm h lực sự cư cường còn có cuối cùng c là làm đến ngờ. nói, hôm nay độ vậy, bị ít n phiên h phước. là cực kỳ nhất g bóng người đạo xuất i tại người vi, G.A.A.I.S. ệ n nạ nam đám người chu vi, toàn bộ đều là vụ ẩn. n mặt đám đều chu h vụ là bộ có mấy trăm cái vụ nhẫn nhiều như vậy mỹ dục đại nhân vụ nhẫn trước tiên tìm được trọng thương mỹ dục p h i ê n thoái dịch thân lắc đầu cục này đã không cách nào phá mẹ tờ rủ mi đại nhân đây là chuyện gì xảy ra một ít vụ nhẫn nhìn về phía mẹ tờ rủ mi mẹ tờ rủ mi là xa ẩn dịch thân đồng bọn nàng nằm vùng vụ ẩn chính là vì giết chết ta may mắn kỷ s ạ m cùng bằng hữu của hắn đã cứu ta bằng không ta hôm nay đã chết rồi ở vai cái y y liệu nhì giả cấp cứu dưới ở mặt nạ nam mản dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng dưới sự thao túng mẹ tờ rủ mỹ còn chưa mở miệng hôn mê mỹ dục đông nhiên mở ra con mắt nói ra một phen mẹ tờ rủ mỹ sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến sau đó nội tâm hay là tức phẫn đến mức tận cùng nói trong khoảng thời gian ngắn hết thể vụ nhẫn đều nhìn về mẹ tờ rủ mỹ đừng nghe của nàng nàng đã bị cái này đeo mặt nạn h â n dùng xạ dị gẳng đã k h ô n g chế bây giờ mỹ dục đại nhân chỉ là khôi lỗi mà thôi cũng chính là bởi vì như thế mỹ d ụ c đại nhân tài sẽ xé rách nước đồng minh khế ước mẹ tờ dù mỹ giải thích không phải bọn họ chính là biết ta xé rách khế ước cho nên mới liên hợp cùng một chỗ muốn ám sát ta không thể không nói ở làng x ư ơ n g mù nhất thôn tri ảnh nói chuyện phân lượng vẫn là càng nhiều càng để người tin tưởng đương nhiên x a ẩn là ngoại lệ giống như dịch thần như vậy không phải cả d ẹ t hy vọng lại che đậy cả d ẹ t nhân nhẫn giới to lớn duy nhất cái này một nhà m ẹ tờ dù mì đại nhân đây là thật sao không ít vụ nhẫn nhìn về phía m ẹ tờ dù mì đặc biệt nhìn về phía đứng ở m ẹ tờ dù mì bên người dịch thần nếu như các ngươi còn không tin tưởng m ẹ tờ dù mì là nằm vùng nói có thể gọi m ẹ tờ dù mì giết dịch thần miễn là nàng bằng lòng giết dịch thần nói như vậy dối nhân chính là ta thân là vụ ẩn giết chết xa ẩn không có gì đi h ú n g chi chúng ta đã không còn là nước đồng minh đệ tứ mỹ dục nói rằng chung quanh vụ nhẫn đều gật đầu người hôn đản mẹ tờ rủ mỹ song quên nắm chặt cái này phút chốc trong lòng nàng lửa giận đạt tới cực hạ nàng chưa từng có như thế hận một người cái này mặt nạ nam chẳng những thao túng đệ tứ mỹ giúp bệnh dịch tả nhận thôn hiện tại giết nàng hay sao còn muốn đưa nàng làm cho thân bại danh liệt trở thành vụ nhẫn kẻ phản bội điều này thật sự là rất đáng hận mẹ tờ rủ mỹ biết hôm nay mặt nạ nam một ngày thành công mặc dù không cách nào diệt trừ nàng nhưng sẽ thiếu một đại địch làng sương mù từ đây liền trở thành mặt nạ nam vật trong bàn tay đệ tứ mỹ dục cũng sẽ trở thành tùy ý t a y máy đồ chơi hết lần này tới lần khác đây hết thể phát sinh ở trước mặt nàng nàng lại bất lực ngăn cản mỹ dục đại nhân nói không sai m ẹ tở rủ mì đại nhân cử động của ngươi thật sự là quá khả nghi một cái vụ nhẫn nói ra miễn là ngươi bằng lòng giết dịch thần như vậy chúng ta đều tin tưởng ngươi người này m ẹ tở rủ mì nhìn cái này vụ nhẫn liếc mắt nàng biết người này cũng cùng mặt nạ na một m phe ba mẹ tờ rủ mị tay trái căng thẳng nàng nhìn thấy một cái quyển trục rơi vào trong tay của nàng trừ cái đó ra còn có một đèm phi tiêu đến đây đi dịch thần xoay người lại nhìn nàng ngươi muốn chứng minh chính mình thanh bạch ngươi muốn cho hết t h ể vụ nhẫn tin tưởng ngươi mà không phải trở thành vụ ẩn kẻ phản bội hiện tại chỉ có một tuyển trạch mẹ tờ rủ mị mặt cười thương bạch nhìn dịch thần nắm phi tiêu tay nắm quyển trục tay không ngừng rung động nàng biết cái kia quyển trục là trước đây nàng đưa cho dịch thần thủy độn tạo nghệ quyển trục hiện tại dịch thần đem hết thảy đều trả lại cho nàng để nàng không nên có nữa bất kỳ băn khoăn nào còn nhớ rõ ngày xưa ngươi đã nói nói sao giả sử có một ngày chúng ta kình chống nhau ta sẽ thân thủ đưa ngươi bắt được ngươi cũng biết thân thủ đem ta bắt được hiện tại chính là đến rồi ngươi nhóm tỉ thí cái kia một khác dịch thần nói dằn từng chữ một cổ cường đại trả cờ ra buộc phát ra mẹ tờ dù mì ngươi còn đang chờ cái gì hắn lý giải mẹ tờ dù mì bởi vì hắn cũng cùng mẹ tờ dù mì giống nhau mọi người đều là thân là nhận thôn đệ nhất cao thủ cũng không có làm cả dẹp cùng mì g ụ c nhưng đều là nhận thôn phát triển bỏ ra rất nhiều nhưng hắn cùng mẹ tờ dù mì đãi ngộ lại tương phản vu ẩn không có giống xa ẩn tín nhiệm hắn vậy tín nhiệm mẹ tờ dù mì cái này một khắc ngươi sợ là thống khổ nhất đi đã như vậy để ta giúp ngươi quyết đoán đi dịch thần tâm cũng là dường như đao cắt một dạng khó chịu nhưng hắn không muốn mệ tở dù mỹ tiếp tục thống khổ quấn quýt nhất định phải làm như thế cầu thả cầu vô tốt